Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đưa đẩy mãi và có lúc để ý lắng nghe Không thấy bệnh nhân cựa quậy gì nữa Công mới rộng Nói thật mà tôi đưa chị đi đi về về con đường này Lần này còn lần khác Cứ xem nhau như chỗ người nhà Với lại tưởng ai chứ anh tước với tôi thì đi chơi với nhau Nói chị bỏ quá cho chứ từ ngày hai đứa còn mặc quần thủng đáy kìa Giạo học lớp 3 lớp 4 chúng tôi cứ đánh vật với nhau cả ngày. Thầy giáo bắt quỳ sưng cả đầu gối. Chỉ có viết thư cho anh ấy thì chị nhớ là tôi có nhờ gửi thăm. Công dài dòng kể lẻ thêm chuỗi ngày dĩ vãng chất đầy kỷ niệm giữa gã và chồng làng. Cốt chỉ đề nàng có cảm tưởng đang ngồi bên cạnh một người thân quen chẳng cần phải e dè. Thật sự thì công chỉ mới nhớ đến tước cái ngày buổi ban tiễn tân binh lên đường. Và dù nhớ, công cũng không chú ý lắm đến tước, bởi tước chỉ là một bóng mờ như hàng trăm đứa bộ đội khác. Mãi đến khi gặp Lam lần đầu tiên trên lộ trình lên đồng cạn, gã dò hỏi và biết Lam là vợ tước, công mới giật mình và cố hình dung lại khuôn mặt tước, mà thực sự giờ này gã đã quên hẳn, gã thân tình nửa đùa nửa thật. Chị vào ngồi đi, tôi ngồi đây canh gác cho chị ị. Làm vui vẻ đáp. <cười> Trộm cắp nào ở giữa rừng đây mà phải canh với gác. Không sợ người nhưng mà sợ thú. Lợn loài ở vùng này nhiều lắm. Chết. Thế thì tha tôi ngồi yên trong xe, nằm đây rồi nó húc cho thì khổ. Thì đã bảo là tôi ngồi canh cho chị cơ mà, đi ngủ đi. Làm miễn cưỡng mở cửa xe bước xuống, nàng vòng ra phía sau, dè dặt cất tiếng gọi. Bác Nhiệm ơi, bác Nhiệm Bác ngủ chưa? Nhưng không có tiếng đáp lại, Lam lắc đầu bước lại lề đường, vén màn chui vào. Cảnh vật yên tĩnh quá, đến cả một cơn gió nhẹ cũng không có. Lam quay về phía công nói lớn: "Thôi, tôi đi ngủ đây nhé." "Vâng, chị ngủ đi." Rồi không ai nói tiếng nào nữa. Lam lo lắng mượn tưởng ra, sáng sớm mai thức giấc sẽ phát hiện người bệnh nằm trong xe chỉ còn là cái xác không hồn. Nàng cảm thấy rờn rợn. Nhắm nghiền mắt cố dỗ giấc ngủ, mà nàng biết là sẽ rất khó vì chưa bao giờ trải qua. Chẳng phải nàng lạ giường, những buổi đi thủy lợi, những ngày lao động tập thể xa nhà, nàng đã nằm bờ ngủ bụi, nhưng xung quanh luôn luôn có hàng trăm người đồng cảnh, khiến nàng thấy tuy vất vả nhưng không lo ngại. Đêm nay nằm ở bìa rừng, vừa sợ rắn lại vừa sợ cả ông nhiệm biết đâu, đêm nay chắc chết đi rồi hiện hồn về gặp nàng. Nằm thao thức mãi, Lam mới mệt mỏi, ngủ thiếp đi được. Bên tai nàng lâu lâu vẫn nghe mơ hồ tiếng đập mũi của công trên xe. Nửa đêm, Lam giật mình thức giấc, cua tay chạm phải vật gì bên cạnh. Nàng mở to mắt trong bóng tối dày đặc, ngóc đầu dậy và nhận ra công đang nằm bên cạnh, xoay lưng về phía nàng. Lam hốt hoảng tung màn chạy ra và quát lên. Ơ, cái ông này, đồ phải gió, dám chui vào nàng với người ta à. Rồi theo phản ứng tự nhiên, nàng đưa tay kiểm soát lại các cúc áo, giải rút quần xem có thứ nào bị tháo ra trong khi nàng ngủ hay chăng. Rất may là tất cả đều nguyên vẹn. Nàng bực bội toan lên xe, nhưng công cũng vừa chui ra và bảo: "Xin lỗi chị, mỗi đốt tôi sưng cả mặt, không tài nào chợp mắt được, tôi mới đánh liều chui vào nằm nhờ chị." Giọng công đều đặn bình thản, rõ ràng là câu nói chân thành. Do vậy Lam vẫn thấy bị xúc phạm, nàng gắt: "Thì thì tôi đã bảo là để tôi ngủ ngoài xe, ông cứ đằng nặng đòi nhường cho tôi." Nàng muốn chửi công bằng những lời lẽ nặng nề hơn, nhưng thấy bất lợi bởi quanh nàng không có ai. Nói giải giữa cảnh rừng hoang vu này, giả như công nổi cơn dục vọng đè nàng ra hãm hiếp, nàng cũng đành chịu chứ biết làm sao. Bởi vậy nàng cố nhịn bảo công: "Thôi, tôi tôi trả lại cho ông đó." Công léo đéo theo sau, năn nỉ. Chị cứ vào ngủ đi Đã bảo là không mà Chị tước ạ Chị thấy đấy tôi nằm với chị Nhưng có làm gì đâu Tôi chỉ nằm nhờ Quay lưng lại phía chị mà ngủ thôi Chị thông cảm cho Lái xe đường trường Chị cũng biết là mệt lắm Tôi không ngủ được một giấc Thì làm thế nào sáng mai Đưa chị với ông Nhiệm về xã được Ấy là chưa nói đến chuyện ô tô hỏng Ngày mai chưa biết chừng Tôi còn phải quốc bộ về tận huyện Để xin bố trí người lên chữa nữa kìa này Chị chị chị hiểu cho tôi. Làm nghe xui tai nhưng vẫn gắt. Ơ hay, cái ông này lạ nhỉ. Ông làm như là tôi cấm ông ngủ. Ai chả biết là ông phải Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net